các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày chỉ có quấn quýt với mẹ. Đáng chưa kịp nói gì thì bà mơ lại thêm ngay một chi tiết nữa để khoe một chút về lý lịch của con gái, bà bảo: "Nó thì chỉ có mỗi một cái nỗi buồn là năm ngoái trúng tuyển vào đại học nhưng mà phải bỏ vì tốn kém quá. Tiền học phí rồi tiền sách vở rồi tiền quần áo, ôi trời, bao nhiêu thứ tiền linh tinh khác. Tôi thì tôi cám đáng không nói." Nên nó đành phải ở nhà. Buồn một cái là nó ham học lắm cậu ạ. Mà phải bỏ trường bỏ lớp. Làm tôi ái náy quá nhưng mà đành chịu chứ biết làm sao. đáng tò mò hỏi. Thưa, nhà nhà chỉ có hai mẹ con. Thế tiệm ăn này không đủ cho cô đi học hay sao bác? Bà mơ u sầu nói. Cảm ơn cậu hỏi thăm. Kể ra thì thu nhập cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà... Uh, Phải cái tội là tiệm, của đâu có phải tiệm của tôi đâu. Thuê cậu ơi, mà tiền thuê nó đắt lắm. Tiệm cũng thuê, mà nhà ở cũng thuê. Chủ phố, chủ nhà cứ thi nhau mà tăng giá. Thành ra làm được bao nhiêu, cống gần hết cho người ta. Đán gật gù hiểu ra hoàn cảnh của Hồng. Đĩa cơm để trước mặt vẫn còn nguyên, Đán chưa đụng muỗng vào. Bởi ăn uống đối với Đán không quan trọng. Đán đến đây, để gặp Hồng... Chứ đĩa cơm tấm nghèo nàn này có gì hấp dẫn đâu, anh tiếp tục uống cà phê và bình thản bảo bà mơ. Cháu quên chưa giới thiệu với bác, cháu là đán ở Cali. Mấy hôm nay ghé đây, cháu thấy Hồng hiền ngoan và chăm chỉ. Cháu có ý định thư chuyện với bác và Hồng. Nếu Hồng bằng lòng, cháu sẽ cưới Hồng, bảo lãnh Hồng sang Mỹ để Hồng tiếp tục đi học. Một người hiếu học như Hồng mà mà phải bỏ ngang thì kể cũng đáng tiếc bác ạ. Bà mơ choáng váng ngây ngất như đang rơi từ trên cao xuống hạ giới. Được một Việt Kiều hỏi cưới đã là may mắn lắm rồi. Huống chi còn được hứa hẹn sẽ cho Hồng sang Mỹ để đi học. Mà đán đâu phải là một Việt Kiều hom hem như nhiều ông già đã chứng kiến đi bên cạnh những cô gái trẻ. Bà chưa biết tuổi đán, nhưng hiển nhiên bà không thấy tranh lại chút nào khi đứng cạnh bên con gái bà. Bà cố lấy lại bình tĩnh bảo đán. <cười> dạ, cậu có lòng nghĩ đến hoàn cảnh của con gái tôi như thế thì thật là may cho nó quá ạ. Tôi tôi tôi, tôi, tôi tôi tôi chả biết nói sao nữa. Thôi thế này, em nó chạy ra chợ lấy thêm hàng, chắc cũng sắp về rồi. Cậu cậu cũng ng ngồi chơi uống cà phê, uh, chở nó một tí. Oh, hay, hay là để tôi gọi di động cho nó Bảo nó về ngay gặp cậu nhé Đán xua tay ngăn lại Thưa khỏi bác Cháu còn ở đây cả tuần nữa Bác bác cứ nói chuyện riêng với cô ấy đi Sáng mai cháu lại ra mà Bà mơ sự nghĩ ra Những lời bà vừa phát biểu Có thể làm đán hiểu lầm Là bà ham gà con cho Việt Kiều chỉ vì tiền Nên bà lại vội phân trần thêm Ôi, với lại thế này, lúc nãy tôi có nói với cậu là ngay từ thỏa còn bé, con Hồng nó mơ là lớn lên nó sẽ học xong đại học. Cậu có ý định giúp nó thực hiện giấc mơ đó. Tôi tụng chả biết nói sao để cảm ơn cậu. Rồi bà đứng dậy chạy vào bếp pha bình trà mới, bưng ra cho đán. Đôi chân bước đi siêu vẹo vì lòng bà vẫn còn lâng lâng như người say rượu Cuộc đời sao lại có những khúc rẽ bất thường như thế này? Từ ngày chồng ra đi, hai mẹ con khổ sở đùm bọc lấy nhau, chưa có lúc nào gọi là mát mặt. Xã hội Việt Nam là một xã hội mang đầy tính giai cấp. Bao nhiêu năm đảng vận động đấu tranh giai cấp để tạo sự công bằng xã hội mà rút cuộc ngày nay. Tình trạng giai cấp lại càng hiền diện, rõ nét gấp trăm với gấp vạn lần ngày trước. Kẻ học thức coi thường người ít học, người giàu có khinh rẻ, người túng thiếu, đứa có quyền thì chấn lột và áp bức thuộc cấp. Cũng như thường dân Dần già nó đã tạo nên cái văn hóa mặt mũi Thích khoe khoang thích nổ Vì nghèo thì bị khinh Lắm người nợ ngập đầu ngập cổ Mà bề ngoài vẫn phải hoành tráng Vẫn phải lên xe xuống ngựa Nạn tham nhũng vì thế không bao giờ diệt được Bởi ai cũng cần có cái bề ngoài Cho thiên hạ nể Giá trị đạo đức đã mất hẳn Bởi có đức mà không có tiền Thì cũng chẳng ai trọng Ngược lại tham ô trộm cắp công khai Mà vẫn ngang nhiên ngước mặt nhìn đời không chút ngợ ngùng, bởi tiền là trên hết, là cứu cánh của cuộc đời. Vì tiền, người ta sẵn sàng làm những điều cực kỳ tàn ác, bởi lương tâm không còn nữa. Lãnh đạo tham ô không biết ngượng, thì nhân dân sẽ cũng lao vào mọi mánh khóe lừa lọc mà không cảm thấy ái náy, bởi ai cũng muốn có một bộ mặt bề ngoài hào nhoáng. Ở Mỹ, người có của thường phải giấu bớt, không muốn ai biết. nghe hot nhất tại